Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 31, Thời chấn lạnh lùng nhìn điện thoại trên mặt đất rồi ngẩng đầu nhìn La Thiến hỏi, cô có ý gì, lấy tôi ra làm mánh lới, trong hợp đồng hình như không có viết như vậy, Thời chấn nhặt điện thoại lên, nói, đây chỉ là lơ, nếu không phải cô thì cũng sẽ là người khác, lúc phát sóng sẽ khác thôi mà, La Thiến khẽ cười hỏi, vậy sao ông không lấy người khác đi? Theo tôi thấy có người nói ra so với tôi càng có khả năng gây chú ý hơn, cô có thể so với người khác sao? Thời chấn hỏi, được, tôi không thể so, vậy xin hỏi, về sau lúc phát sóng thì sao? Tôi tự nhận mình không sai, ông thật sự có thể đem tiền căn hậu quả chiếu rõ ràng sao? Coi như đến lúc đó xoay ngược lại đi, bọn họ có thể đồng ý không? La Thiến hỏi, thời chấn không nói lời nào, La Thiến tiếp tục nói, ông cho là tôi ngốc à? Nếu thật sự sau này ông sẽ tẩy trắng cho tôi thì sao lại phát trailer lại không báo tôi trước, tôi không kịp thời xe lại lơ có khác gì nói với mọi người tính tình tôi có bao nhiêu ngạo mạn hướng kiến hoa ngẩn người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn thời Trấn ông phát lơ hướng kiến hoa hoàn toàn không hay biết gì, hiển nhiên còn chưa xem qua trailer, thời chấn liếc nhìn hướng kiến hoa một cái rồi nói, phát trailer thì làm sao, hướng kiến hoa giận dữ nói, ông điên rồi à. Muốn phát treo lơ cũng phải cho mọi người xem trước, thương lượng qua thấy không có vấn đề mới có thể phát, nếu muốn tạo mánh lưới thì cần phải nói rõ ràng, thương lượng rõ ràng, ông trực tiếp phát luôn, còn không nói với người ta, thời chấn cười lạnh, một chương trình tốt chính là bị người như vậy làm hỏng, tôi không tin không lấy lòng những người này, tôi làm không ra thứ tốt, hướng kiến hoa tức quá mà cười, ông muốn đấu với nhà đầu tư, La Thiến cũng cười, thời đạo. Tôi kêu ông một tiếng thời đạo là vì ông đang là đạo diễn, nếu ông đã thanh cao như vậy thì nhận chương trình này làm gì, đứng ở nơi dơ bẩn như vậy làm việc thanh cao, lấy loại nhỏ bé này xả giận, ông nói nhà đầu tư không tôn trọng ông, vậy ông có tôn trọng người khác không, như nhau cả thôi, quả thực là bị kẻ ngu dốt chọc cho cười, loại tức này tôi chịu đủ rồi, triệu vũ lâm ở xe phía sau xe rốt cuộc cũng đến, chạy nhanh xuống xe kéo la thiến nói, được rồi được rồi. chị đừng tức giận la thiến ném tay triệu vũ lâm ra nói chịu đựng như thế nào em xem chị nhịn một tuần nhưng kẻ ngu dốt này đã làm cái gì thời chấn phẫn nộ quát cô nói ai đấy la thiến bị gân xanh trên đầu cùng đôi mắt đỏ sậm của thời chấn dọa sợ sau đó mới phát hiện mình đúng là không phải đối thủ của thời chấn tức giận trong lòng đều bị dọa biến có tiếp tục quay hay không thời chấn lớn tiếng giận dữ hỏi la thiến tức giận đều bị dọa mất sạch không phải Thời đạo, đúng là La Thiến tính tình hơi nóng nhưng việc này ngài làm xác thật là không đúng. Nói thế nào thì La Thiến tuy địa vị không cao nhưng cũng không đến nỗi vô hình. Triệu Vũ Lâm đem La Thiến kéo đến phía sau, trong lòng lại tức giận. La Thiến, chỉ có thể có chút tiền đồ không? Tôi biết phải làm như thế nào. Chương trình này nổi tiếng đối với ai cũng đều có chỗ lợi. Thời chấn thề son sắc, Triệu Vũ Lâm dở khóc dở cười đáp. La Thiến là hát hồng không phải hồn. hướng kiến hoa chỉ có thể kéo thời chấn lại nói việc này là chúng tôi sai chúng tôi sẽ nghĩ cách sửa chữa hôm nay trước cứ bắt đầu quay đã máy quay chuẩn bị đi hướng kiến hoa vỗ vỗ tay để mọi người khởi động máy sau đó nói với la thiến thực xin lỗi cô quay trước nhé chuyện kia chúng ta buổi tối trở về thương lượng tiếp về việc xử lý như thế nào được không la thiến nhìn thoáng qua thời chấn đáp cũng được mấy người muốn chịu trách nhiệm là được la thiến lôi kéo triệu vũ lâm chạy Nói, mẹ nó, rõ ràng là hắn sai mà còn hung dữ như vậy, chỉ thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn đánh chị đấy, La Thiến đời trước lúc làm người phục vụ từng bị người ta đánh, rất sợ đàn ông động thủ, chỉ có thật sự động thủ mới biết được, phụ nữ cùng đàn ông thực lực cách nhau quá xa, mà đời này nguyên chủ cũng bị bạo hành gia đình, những ký ức đó vẫn còn ở trong đầu La Thiến, cô rất sợ đàn ông động thủ, bởi vì, đánh không lại, Triệu Vũ Lâm bất đắc dĩ nói. Chị cùng đạo diễn giằng co như vậy, nói như vậy, về sau đừng nghĩ được thời đạo tạo cơ hội cho, La Thiến quay đầu lại nhìn đạo diễn cùng phó đạo diễn vẫn đang cãi nhau, muốn nhổ một ngụm nước bọt nhưng vẫn nhịn xuống, cô quay đầu nói với Triệu Vũ Lâm, chị bất hòa với ông ta thế này mà em còn cảm thấy ông ta xây cho chị cơ hội à, chính trực như vậy, kỹ thuật diễn của chị nhất định sẽ làm hắn chướng mắt, sẽ không để chị lên hình đâu, nếu đã không có cơ hội thì việc gì phải nhịn. Còn không phải nói, La Thiến nghĩ nghĩ rồi lại nói, ý chị là không phải chị không nhịn được mà là ông ta quá mức khinh người, loại người này thì nhịn như thế nào được, lại nói, về sau tôi không ở trong giới giải trí, hắn có thể làm gì tôi, Triệu Vũ Lâm thở dài, nói thì nói thế nhưng giới giải trí chính là như vậy, ai, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, đây cũng là em thất trách, thật ra có rất nhiều minh tinh ở Weibo đều có đoàn đội quan hệ xã hội chuyên môn nhìn chằm chằm. Đại bài phát một cái Weibo cũng có một đội sửa lại còn Weibo không nổi tiếng đều sẽ tự mình quản cùng người đại diện. Weibo của La Thiến là cô cùng Triệu Vũ Lâm cùng nhau giám sát. Nhưng lần này La Thiến nhờ treo lơ thời gian vui vẻ mà lên hot shop gây ra nhiều sóng gió. Theo lý mà nói như vậy cơ hội có thể nổi tiếng rất lớn, cho nên công ty chắc sẽ giúp cô quản. Công ty có cái loại nghệ sĩ danh khí sao không lớn cũng không nhỏ như này đều sẽ để một đội ngũ cùng một lúc quản vài cái Weibo. quay bô của La Thiến vốn dĩ cũng muốn có đoàn đội chuyên nghiệp như vậy quản, cho dù là cùng người khác dùng đoàn đội công cộng đoàn đội thì ít nhất có thể ở lúc xảy ra chuyện biết trước để ứng phó nhưng công ty không sắp xếp, chỉ có mình triệu vũ lâm nên mới xảy ra sơ xuất, La Thiến xua xua tay nói, không đâu, việc nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra, muốn ngăn cũng không ngăn được, thời chấn chỉ là nhìn chị không vừa mắt lại thấy tính tình chị tốt nên mới coi là quả hồng chọn mềm mà bóp thôi, vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến cười cười, việc này là bọn họ không đúng, bọn họ vi ướp, chị quay xong đi tìm đường diễn là được, bắt hắn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, hừ, đường tổng không phải đêm nay sẽ bay sao, Chị quay xong liệu có kịp không, La Thiến vừa lấy điện thoại vừa nói, chị gửi tin nhắn cho hắn, sau đó liền nhíu mày, điện thoại, hình như bị đập hỏng rồi, à, hỏng rồi, vậy mau cầm đi sửa, Triệu Vũ Lâm lấy điện thoại của cô nhìn nhìn, La Thiến ở trên xe quăng một lần, sau đó trước mặt thời chấn lại ném thêm lần nữa, điện thoại quá thật không nhanh nhạy, đại bộ phận đều không dùng được, Triệu Vũ Lâm dùng sức vỗ hai cái, vậy mà điện thoại lại dùng được, gọi thử thì lại không được, đây lúc được lúc không, quay xong thì đi sửa vậy, vừa lúc hôm nay ở thành phố Nam Đan, lúc trở về tìm cửa hàng di động cũng nhanh, La Thiến lấy lại điện thoại cất vào túi, không hề buồn bã, Triệu Vũ Lâm gật gật đầu. Hai người rất nhanh trở lại chỗ các nghệ sĩ khác, những người khác thấy La Thiến lại đây chỉ cười cười không nói, La Thiến giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười một chút, cũng không nói gì, không khí nhất thời liền có chút xấu hổ, Ngụy Khả Tình thấy La Thiến ăn mệt tự nhiên liền vui vẻ, cười hỏi La Thiến, ai nha, hùng hổ lắm mà, đi tìm đạo diễn đi, chẳng phải cuối cùng cũng vẫn phải quay lại sao, La Thiến liếc mắt nhìn Ngụy Khả Tình, chuyện của cô à, quảng cái gì, cô... cô chưa ăn đủ đau khổ đúng không ngụy khả tình tức giận chuyện đã như vậy mà cô ta vẫn không thu liễm một chút la thiến trừng mắt nhìn lại nếu không phải bởi vì cô ta thì thời chấn cũng sẽ không chán ghét mình như vậy thời chấn không thể động vào cô ta dù nhìn ra ngụy khả tình làm ầm ĩ nhưng trong lòng lại không cam lòng cho nên lấy la thiến để xả giận tiếp tục quay ổ đinh vẫn đi theo la thiến tiền đều ở chỗ du mạng 8 người chia làm hai đội ngũ Du Mạng đem tiền chia một nửa đưa cho Mạnh Giang, hai đội người liền phân công nhau hành động, La Thiến đi theo đội nữ sinh, cô cả ngày cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ yên lặng đi theo sau, mấy người ngụy khả tình mua đồ cũng không giao cho La Thiến, đem La Thiến cô lập hoàn toàn, chờ mọi vật đều chỉnh tề. La Thiến nói với Du Mạng mình muốn đến cửa hàng di động sửa điện thoại xong liền rời đi, ông chủ cửa hàng di động nói điện thoại bị La Thiến ném nên có chút không nhảy. Chỗ hắn cũng không có loại điện thoại như thế này, La Thiến đi hai cửa hàng đều không sửa được, đành từ bỏ ý nghĩ, trở về tìm Triệu Vũ Lâm để cô ấy nghĩ cách gửi ra ngoài sửa. Thành phố Nam Đan tuy không lớn nhưng vì là điểm du lịch nên dân cư cực kỳ phức tạp, quán cơm tẩy khách đã trở thành một hiện tượng nghiêm trọng, thường xuyên phát sinh án không lớn không nhỏ. La Thiến không nghĩ tới sẽ để Triệu Vũ Lâm tới gặp mình vì cô ấy vội vã liên hệ làm việc với bộ phận quan hệ xã hội của công ty nên cô không gọi trước, tự mình tới, hơn nữa, ở trung tâm thành phố tìm cửa hàng di động nhất định sẽ không cách đoàn phim quá xa, không ngờ chỉ một chút như vậy đã có người theo dõi, La Thiến cảm giác phía sau có người đi theo mình, muốn nhanh chóng chạy về chỗ đoàn phim, người phía sau chắc cũng chỉ là thuận đường, lúc cô đến chỗ đoàn phim liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khiến mắt cô tối sầm chính là, xe vốn phải chờ La Thiến lại không có ai, không hề giống vẻ đoàn phim đã tới. La Thiến lập tức phán ván, vội vã lấy điện thoại mới nhớ ra nó đã hỏng rồi, lục túi mới phát hiện bởi vì phải quay sâu nên không hề mang tiền. La Thiến lập tức lúng cuốn, vừa chạy tới chỗ nhiều người vừa trộm nhìn người phía sau. La Thiến thông qua một cái kính xe đổ ở ven đường thấy được ba người đàn ông thân cường thể tráng, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Không ngừng lên lỏi xuyên qua đám người, kim đồng hồ đã chỉ 6 giờ, La Thiến nhanh chóng chạy đến ven đường muốn bắt taxi, chờ đến chỗ khác sẽ trả tiền giống nhau, có lẽ hành động bắt xe của La Thiến kích thích đến ba người phía sau, ba người lập tức đi lên giữ chặt La Thiến, các anh muốn làm gì, buông tôi ra, La Thiến thét chói tai cố tránh khỏi bọn họ, nói cái gì thế em gái, không phải chỉ cãi nhau hai đâu thôi mà, sai đã đòi về nhà rồi sao, một người đàn ông trong đó cười nói. La Thiến mở to hai mắt, kịch bản này quen quá, giống như kịch bản của bọn buôn người, cái gì mà em gái, tôi không quen mấy người, La Thiến vừa nói vừa lùi về phía sau, hai người kia cười nói với đám người xung quanh, ngại quá, tình nhân cãi nhau, tình nhân cãi nhau thôi, người xung quanh thiện ý cười vang, La Thiến thấy bọn họ vốn không hoài nghi, trong lòng từng trận lạnh buốt làm đổ một sạp bán đồ ăn khuy ven đường rồi mới đẩy đám người ra chạy đi. chương 32. Người đàn ông muốn đuổi theo lại bị người bán hàng kia ngăn lại, A người anh em, bạn gái cậu làm đổ sạp hàng của tôi rồi, cậu định làm thế nào đây? Người kia tuy bị giữ lấy nhưng vẫn đưa mắt ra hiệu với hai người còn lại, hai người gật đầu, đẩy đám người ra rồi đuổi theo, còn người bị giữ lấy lại cười tiếp tục nói chuyện với chủ quán, ngại quá, ngại quá, tính tình em ấy không tốt, chủ quán nhìn xem nhiều hay ít, tôi bồi thường, tôi bồi thường. La Thiến cảm thấy may mắn vì hôm nay đi giày thể thao, cô không dám quay đầu, liều mạng chạy, bất kể là đời trước hay đời này cô đều biết, người mà bọn buôn người nhìn trúng phần lớn đều không thoát được, rất nhiều người không nghĩ tới bọn buôn người ở ngay bên cạnh mình, cũng nhiều người vì biết bọn buôn người là một đoàn thể mà không dám ra tay giúp đỡ, La Thiến không dám ở đó chậm trễ, cô rất sợ mình cho dù là ở nơi nhiều người như vậy cũng sẽ bị lôi đi. Tuy cô không có học thức nhưng cũng biết một khi bị bọn buôn người bắt đi thì đều không thể trở lại. La Thiến không phải người hay vận động nhưng ở giờ phút này, cô liều mạng chạy, vừa chạy vừa tìm đồn cảnh sát. Cô thậm chí còn không dám dừng lại hỏi đường vì sợ mình vừa dừng lại đã bị kéo lên xe. Hơn nữa đây là điểm du lịch, rất nhiều người trên đường đều là người nước ngoài, nhất định cũng giống La Thiến không biết đồn cảnh sát ở chỗ nào. La Thiến không dám đánh cược, cô chỉ nghĩ phải chạy nhanh, càng nhanh càng tốt. Tìm được đồn cảnh sát, bọn họ sẽ không dám đi vào bắt nàng, lúc này cô đã không thể nghĩ được gì khác, đầu óc trống rỗng chỉ biết chạy, cô dường như cảm thấy được hai người phía sau cách mình không xa, dũi tay là có thể bắt được cô, càng nghĩ La Thiến càng sợ, nước mắt chảy ra, vừa khóc vừa chạy, nhưng thế nào cũng không tìm được đồn cảnh sát, lúc chạy qua một hẻm nhỏ, La Thiến trực tiếp trốn rồi đi vào, cô không chạy được nữa. La Thiến thở phì phò nhìn nhìn khắp nơi mới phát hiện hai người kia không đuổi kịp, nhưng cô vẫn không dám đi ra ngoài, cô nhìn thấy một cái thùng rác, loại thùng rác to màu xanh lục ở ven đường, hai mắt La Thiến nhìn chầm chầm vào thùng rác, trong lòng rối loạn, nếu bị bắt thì chỉ có đường chết, đây chính là cơ hội, La Thiến nhặt một cái ga trải giường rách ở cạnh thùng rác khoác lên người sau đó trốn vào thùng rác, đem rác quanh thân bao phủ mình, cô không biết những người đó có tìm được mình hay không. Không xác định được những tiếng động bên ngoài có phải bọn họ không, có mấy người tới tới lui lui nhưng La Thiến vẫn không dám ra, có lúc chỉ là người thường, La Thiến thậm chí có thể nghe thấy tiếng bọn họ ném rác, nhưng cô vẫn không dám ra, cô sợ rằng mình vừa bước ra liền thấy ba người kia đứng trước mặt mình, trốn đến 8 giờ, cô mới run rẩy mà lấy điện thoại, 2 giờ qua cô đã thử ba lần nhưng đều không thể kết nối, La Thiến không tìm được người cứu mình, không dám đi ra ngoài. Đây là lần thứ tư La Thiến thử gọi điện thoại, trong đầu chỉ nghĩ tới đường diễn, chỉ có hắn mới có thể cứu cô, hắn lợi hại như thế, lại còn là nam chính, đều nói vai chính có vần sáng của vai chính, nếu đường diễn tới thì cô nhất định sẽ không sao, điện thoại ở ánh mắt hy vọng của La Thiến mà kết nối được, truyền đến tiếng đô, đô, đô, chỉ là những âm thanh bình thường như vậy mà nước mắt La Thiến lại không tự giác mà chảy ra, cô đem điện thoại đặt ở bên tai. Điện thoại kết nối thành công, giọng nói dễ nghe của đường diễn vang lên, hắn nói, La Thiến, La Thiến ô một tiếng muốn khóc nhưng kịp thời che miệng mình lại, cô không dám đáp lời, chỉ thở hỗn hển từng tiếng, La Thiến, giọng đường diễn có chút nóng nảy, sao lại không nói lời nào, La Thiến gắt gao che miệng, cô biết, một khi buông ra mình nhất định sẽ gào khóc, nàng trộm mở nắp thùng rác, 8 giờ, trời tối, xung quanh không có người, La Thiến mới nhỏ giọng. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, cứu, cứu em, đường diễn giật mình hỏi, làm sao vậy, cô đang ở đâu, em không biết, em, không rõ, có người muốn, muốn bắt em, em trốn đi, La Thiên nức nở khóc, ủy khuất không chịu được, quá đáng sợ, biết mình đang ở chỗ nào không, thành phố Nam Đàn, La Thiên nói, đường diễn ngẹn một chút, La Thiên nghe được hắn ở đầu đối diện khẽ thở ra một hơi, La Thiên, đem định vị quy chắc gửi cho tôi. Quy chát, La Thiến ngây ngốc hỏi lại, cô suy nghĩ thật lâu rồi mới nói, hỏng rồi, điện thoại hỏng rồi, chỉ có thể gọi điện thoại, ô ồ ồ, liệu lát nữa nó có phải sẽ hỏng luôn, không thể gọi, có lẽ La Thiến trời sinh tự mang thể chất xui xẻo, cô vừa dứt lời, điện thoại liền văng một tiếng rồi tự động ngắt kết nối, La Thiến lập tức bị đoại cho thoáng ván, ngơ ngác nhìn điện thoại, che miệng liếc xung quanh một vòng, sau đó chậm rãi trốn lại vào trong thùng rác. La Thiến không dám đi ra ngoài, cô cảm thấy những người đó vẫn đang ở gần đó hoặc là còn tránh ở nơi nào đó bên ngoài chờ cô đi ra tự chui đầu vô lưới, cô còn lo lắng đến nỗi tắt chuông điện thoại, sợ điện thoại hỏng đột nhiên vang lên giữa đêm khuya, nếu như bị bọn họ nghe thấy liền xong rồi, La Thiến trộm dựa vào thùng, trên đầu là túi rác rưởi màu đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng cô gắt gao ôm chặt chính mình, giống như làm vậy là có thể có thêm một chút dũng khí, cô phải đợi. Đợi đến buổi sáng ngày mai người thu rác tới, sẽ ngồi trong xe bọn họ rời đi, sau đó tìm đồn cảnh sát, La Thiến nghĩ, như vậy là an toàn nhất, cứ mơ hồ như vậy, La Thiến ngủ quên, La Thiến bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện dọa tỉnh, kịp thời phản ứng lại, có người mở nắp thùng rác, cô nhanh chóng bịt miệng, mắt nhắm chặt lại, quanh người cô khoác khăn trải giường, trên đầu đều là túi rác rưỡi túi, bọn họ hẳn không biết mình ở sâu trong thùng. La Thiến tự an ủi mình như vậy, cô nghe được bên ngoài có tiếng người chạy, đường tổng, không tìm được, bên ngoài thùng truyền tới một giọng nam xa lạ, đường tổng, La Thiến sửng sốt, kích động muốn đứng dậy lại chỉ có thể dãy dụa từ trong thùng ngã ra, đường diễn quả thật đang tìm La Thiến, hắn đang muốn dẫn người rời đi liền thấy thùng rác vốn yên tĩnh ở ven tường đột nhiên động đậy, sau đó một bóng đen băng một tiếng tế ngã trên đất, La Thiến xuất hiện như bị vứt ra, mái tóc tán loạn. Trên người lại khoác bao gì đó mà hắn không biết, đường diễn sửng sốt, thở ra một hơi, cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, hắn đi đến trước mặt La Thiến ngồi xổm xuống hỏi, sao lại trốn ở chỗ này, La Thiến nhìn đường diễn 3 giây, sau khi xác định hắn thật sự là đường diễn mới méo máu, gào một tiếng khóc lên, lúc cô nhào vào lòng đường diễn, hắn không nghĩ tới cô sẽ hôi như vậy, thiếu chút nữa đẩy người ra nôn, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ cùng may mắn. Thở dài kéo bao trên người cô xuống, đứng lên, hôi quá, La Thiến khóc đến thảm, nghe đường diễn nói như vậy càng khóc thương tâm hơn, được rồi, không khóc nữa, đường diễn nói, La Thiến lúc này mới buông đường diễn ra, vừa lâu nước mắt vừa hỏi, sao bây giờ anh mới đến, giọng đường diễn phai chút tức giận, hiện tại mới 11 giờ, lúc cô gọi điện cho tôi là 8 giờ, tôi có thể trong 3 giờ đồng hồ mà tìm được cô thì không tính là chậm, La Thiến gật gật đầu. Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi, bọn họ thật là đáng sợ, muốn bắt em đi, em đã nghĩ kỹ rồi, nếu bị bọn họ bắt được liền cắn lưỡi tự sát, trong lòng đường diễn không thoải mái, tiếp tục hung dữ, nói linh tinh cái gì thế, cho dù bị bắt đi thì chỉ cần tồn tại, tôi nhất định sẽ tìm được cô, la thiến lắc đầu, sẽ không tìm thấy đâu, bị bọn buôn người bán vào thâm sơn cùng cốc, không tìm được, đường diễn sờ sờ đầu cô, có thể tìm được. Có lẽ không muốn tiếp tục nói về đề tài này với La Thiến, hắn lôi kéo cô, đứng lên đi, chân La Thiến đã mềm nhũn, đường diễn không có cách nào, chỉ có thể bế cô lên, nói, cô cũng thật là thối, tinh thần La Thiến dường như đã khôi phục, nghe đường diễn nói như vậy liền nghẹn lại, đường diễn thấy La Thiến ăn mệt, cười nói, nhưng xét thấy cô đã thảm như vậy, không tính toán với cô, khi đi ngang qua mấy người đàn ông đang chờ ở bên ngoài, La Thiến trộm nhìn thoáng qua. Đường diễn nói với mấy người kia, cảm ơn mọi người, cảnh sát mông, ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm, người được gọi là cảnh sát mông kia xua xua tay nói, không cần, không cần, đây vốn là phận sự của chúng tôi, tìm được người là tốt rồi, anh mau dẫn người trở về đi, đường diễn tiếp tục nói, hôm nay mọi người đã vất vả, ngày mai cứ định như vậy, hắn lại đẩy đẩy La Thiến, nói cảm ơn với cảnh sát mông đi, La Thiến ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh, cảnh sát mông, cảnh sát mông gật gật đầu, nói, về sau không được đi loạn một mình ở bên ngoài, đặc biệt là buổi tối, La Thiến tuy gật đầu nhưng vẫn cảm thấy oan ổn rõ ràng là cô đi vào ban ngày, không phải buổi tối, đường diễn bế La Thiến vào trong xe, tài xế nhanh chóng mở cửa sổ thông khí, đường diễn cảm thấy mình cũng đã dính mùi hôi đành ngồi cùng La Thiến ở ghế sau, tới khách sạn gần nhất đi, đường diễn nói với tài xế, tài xế vân vân dạ dạ. La Thiến bổ sung thêm một câu, tới khách sạn nào tốt tốt chút nhé, đường diễn bật cười, việc này hình như không thể dọa cô sợ nhỉ, lúc này còn biết hố hắn. La Thiến cúi đầu nói, em là sợ anh không quen ở khách sạn bình thường, em ở nhà trọ bình dân cũng được, thấy La Thiến đã bị dọa sợ, đường diễn cũng không tiếp tục nói, để tài xế lái xe rồi hỏi La Thiến, sao chỉ có một mình cô, không phải là đi theo đoàn phim sao, nhắc đến cái này, La Thiến càng ủy khuất. Cô nói, em cũng không biết, lúc em chạy đến chỗ đó thì đã không có ai rồi, đường diễn nhíu mày, cái gì gọi là không có ai, bọn họ không chờ cô à, La Thiến vẫn ủy khuất. chờ đâu mà chờ, em rời đi sửa điện thoại không đến 30 phút, bọn họ sửa sang lại thiết bị cũng phải 30 phút mới xong, nhất định là sửa xong liền rời đi, La Thiến vô cùng tức giận, không khách khí mà cáo trạng cùng đường diễn, đường diễn mặt không biểu cảm nhìn cô, cô đắc tội ai rồi. La Thiến tỏ vẻ không thể tin tưởng mở to mắt nhìn đường diễn, em, em tuy rằng đắc tội với người ta, nhưng mà là, là bọn họ không đúng, tên đạo diễn anh mời kia, một chút cũng không có phong thái của đạo diễn, khó chịu em ở cùng anh, cô nói việc treo lơ kia, La Thiến càng thêm khó tin, hung hăng trừng mắt nhìn đường diễn, anh biết, anh có phải cũng nghĩ giống ông ta không, đường diễn xoa tráng, nói, tôi cũng mới biết không lâu, thư ký kiều đâu phải mỗi ngày đều lên mạng. Lúc chiều cô ấy mới biết, tôi cũng là lúc chiều mới nhận được tin tức, việc này có thể trách em sao, La Thiến lớn tiếng, tên đạo diễn thì có bệnh, lúc quay mọi người đều cô lập em, chương 33, vì sao lại cô lập cô, đường diễn hỏi, La Thiến ủy khuất đáp, bọn họ muốn bắt nạt em, em không cho bọn họ bắt nạt, bọn họ liền không vui vẻ, đường diễn, rất ngắn gọn, nói đến đây thì xe vừa hay tới cửa khách sạn. Vẫn là khách sạn năm sau mà La Thiến cùng đường diễn ở, buổi sáng đường diễn vừa giúp La Thiến trả phòng, buổi tối lại mang theo La Thiến tới thuê phòng, quầy ba thấy hai người đầy mùi hôi tiến vào, nếu không phải buổi sáng vừa gặp qua, vẫn ở phòng thượng đẳng thì người phục vụ quả thực muốn đuổi hai người đi, ngay cả bảo vệ ở cửa cũng là vì thấy cách ăn mặc cùng khí chất của đường diễn không dám ngăn cản, bằng không hai người đầy mùi hôi đã trực tiếp bị ném văng ra, hai người thuê phòng, tắm rửa sạch sẽ. Lúc đường diễn gọi tiếp tân dưới tầng nhờ họ đi mua hai bộ quần áo, La Thiến còn bất mãn, để bọn họ đem quần áo đi giặt là được rồi, đường diễn trừng mắt nhìn cô, cô có thể mặc được nhưng tôi thì không, La Thiến thức thời ngậm miệng, bởi vì quá muộn, không còn cửa hàng nào mở, đường diễn cũng chẳng làm khó, chỉ bảo bọn họ sáng hôm sau mang quần áo lên, được rồi, nói một chút đi, sao lại thế này? Đường diễn đưa quần áo bẩn cho nhân viên vệ sinh rồi khoanh tay ngồi trên giường nhìn La Thiến hỏi, La Thiến sấy khô tóc, cũng dựa vào giường nói, chính là, buổi sáng có cãi nhau với thời đạo, sau đó La Thiến liền đem toàn bộ đầu đuôi sự việc kể cho đường diễn, đường diễn nghe xong im lặng trong chốc lát rồi nói, cô cứ ngủ đi, ngày mai không cần phải đến đoàn phim, đợi tôi tới đó rồi tính, La Thiến chấp chớp mắt nói, anh tới, đường diễn khẽ cười, gật đầu. Hắn biết hôm nay la thiến bị dọa sợ, buổi tối chỉ ôm cô ngủ, hai người cái gì cũng không có làm, cứ ôm nhau ngủ như vậy, đường diễn bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn vừa xoa tóc rối loạn sau khi ngủ vừa mở cửa, là thư ký Kiều mang theo quần áo đứng bên ngoài, đường tổng, buổi sáng tốt lành, thư ký Kiều lên tiếng chào hỏi, đường diễn nhằn nhạt nhìn cô một cái rồi lại nhìn túi quần áo trong tay cô, thư ký Kiều hiểu ý đáp, tôi ở dưới lầu gặp người phục vụ đưa quần áo, Tôi đã trả tiền rồi, nhưng để cô ấy mang quần áo về, đồ cô ấy mua khá bình dân, tôi đã mua đồ khác cho anh và La Tiểu Thư, đường diễn gật đầu, nhận quần áo nói, cô xuống dưới đợi trước, lát nữa cùng tôi cùng đi kiều nam hương, được, đường tổng, thư ký kiều gật đầu rời đi, đường diễn mang theo quần áo trở lại phòng liền thấy La Thiến đã ngồi dậy, nhưng vẫn trong trạng thái mơ màng, ánh mắt còn mang theo hơi nước mờ mịt, tóc dài tán loạn. áo tắm trên người theo bả vai bóng loáng trượt xuống một chút, đường diễn hít sâu một hơi, nhìn La Thiến nói, còn muốn ngủ thêm một lát không, La Thiến ngơ ngác nhìn đường diễn, trong chốc lát lại lắc đầu, đường diễn ném túi quần áo cho cô, vậy thay quần áo đi, hôm nay cô trước tiên không cần ra ngoài, ngoan ngoãn ở lại khách sạn, tầng hai bên kia có tiệc đứng, nếu cô đói thì đến đó mà ăn miễn phí, sau khách sạn có bể bơi, tầng một có quán cà phê, tóm lại, Cô làm gì cũng được, nhưng hôm nay tạm thời không cần ra khỏi khách sạn, những người đó hẳn là còn ở gần đây, mục tiêu còn ở, bọn họ nếu lại thấy La Thiến vẫn có khả năng mang cô đi, đường diễn không yên tâm để cô ra ngoài, La Thiến gật gật đầu, nhìn nhìn túi quần áo, thật đẹp, đường diễn tiếp tục nói, tôi đi đoàn phim nhìn xem, cô tự chăm sóc mình cho tốt, trong túi còn có điện thoại mới, cô lấy mà dùng, điện thoại cũ đã hỏng, tôi ném rồi. Lúc xảy ra chuyện mà tìm người lại tìm không thấy thì phải làm sao, nếu hôm qua cô ở cửa hàng di động trực tiếp đổi cái mới thì đã không phiền phức như vậy. Ngày hôm qua sau khi nhận được điện thoại của La Thiến, đường diễn lập tức ngây người, hắn đã ở trên máy bay, may mà còn chưa cất cánh, trực tiếp từ đầu chờ khoan thượng vọt xuống, sau đó gọi điện thoại cho thư ký Kiều Bí Thư để người ở công ty định vị vị trí của La Thiến, ai mà ngờ lại nhận được tin không định vị được điện thoại của La Thiến. Đường Diễn không có cách nào khác, chỉ có thể gọi cho thị trưởng thành phố Nam Đan nhờ cục cảnh sát toàn lực phối hợp, thông qua camera mới tìm được nơi cuối cùng La Thiến biến mất, nếu không phải trước đó hắn vừa cùng thị trưởng thành phố Nam Đan ăn cơm thì Đường Diễn không nhất định có thể tìm được La Thiến nhanh như vậy. Đường Diễn giáo huấn, La Thiến biết điều nhận sai, thái độ vô cùng đẹp, cô chỉ là cảm thấy điện thoại kia sửa lại một chút là dùng được, không cần phải đổi cái mới thôi mà. Đường Diễn nói xong, Bữa sáng thư ký kiều gọi giúp hắn đã được đưa lên, La Thiến rửa mặt thay quần áo xong liền cùng đường diễn ăn sáng, lúc đó La Thiến mới có tinh thần hỏi, hôm nay anh tới đoàn phim sao, mắt to vô tội chấp chấp thể hiện mình vô cùng phần lương dụng tâm, đường diễn dương mắt nhìn cô, làm sao, đi làm gì thế, La Thiến tiếp tục chấp chấp mắt, lông mi cong dài chọc cho lòng đường diễn ngứa ngáy cô muốn tôi đi còn gì, đường diễn buông đủ hỏi, La Thiến lắc đầu, nghiêm túc nói, Em có muốn đâu, thấy La Thiến rất có tinh thần, đường diễn quả thật là hết chỗ nói, công năng tự chữa trị của La Thiến mạnh hơn hắn tưởng, hắn sợ người phụ nữ ngốc này tấm lòng lớn, sẹo vừa lành đã quên đâu, lại dặn dò thêm một lần, trước khi tôi trở về đừng rời khỏi khách sạn, biết không, La Thiến xua xua tay nói, không rời không rời, em không dám đâu, sau đó lại nhỏ giọng nói tiếp, ai mà biết những người đó có còn tránh ở bên ngoài hay không, đường diễn lười nhìn cô. Những người đó sau mà biết được cô ở chỗ đây, nhưng cũng lười giải thích, có thể dọa cô sợ cũng hảo, cho nên đường diễn chỉ nói, đúng vậy, phương tiện giải trí ở khách sạn rất nhiều, chúng ta ở là phòng cao cấp nhất, mấy chỗ đó đều miễn phí, cô có thể đi nhìn xem, mắt la thiến lấp lánh tỏa sáng, miễn phí à, cô vô cùng thích miễn phí, vì thế dùng sức gật đầu, còn bảo đảm nói, em nhất định ở khách sạn chờ anh, ừ. Buổi tối mời cảnh sát mông cùng đồng đội ăn cơm, chính là những cảnh sát đã cứu cô đó, chiều tôi sẽ về, lúc ấy cô nhớ phòng chờ tôi, La Thiến lại dùng sức gật đầu, không hề phản bác, đối với một La Thiến ngoan ngoãn như vậy, đường diễn rất vừa lòng, vì thế tiếp tục ăn cơm, sao sao sao, ở một đầu khác, sau khi Du Mạng biết La Thiến đi sửa điện thoại vẫn luôn đứng cạnh xe chờ cô, mọi người sửa sang toàn bộ xong liền bắt đầu gọi Du Mạng lên xe, Mạng tỉ nhanh lên. Phải xuất phát rồi, Du Mạng có chút do dự, La Thiến còn chưa về, bởi vì Du Mạng không đi nên những người khác đều dừng lại, hôm nay thời chấn cùng La Thiến nảy sinh xung đột, hiện giờ bởi vì La Thiến làm cả đoàn chậm lại càng thêm không vui, Tiêu Vĩnh Thanh nhíu mày nói, chúng ta đi trước đi, lát nữa cô ta sẽ tự e trở về, hiện giờ giao thông thuận tiện như vậy, không thể chỉ bởi vì một người mà bắt mọi người đều chờ, Du Mạng nhìn nhìn trong xe, không có người phản đối, Muốn gọi báo cho La Thiến một tiếng mới phát hiện mình không biết số điện thoại của La Thiến, cô muốn đi hỏi lại nghe Ngụy Khả Tình nói, mạng Tỷ có khi cô ta đã về trước rồi cũng nên, du mạng nhìn, Ngụy Khả Tình tiếp tục nói, cửa hàng di động gần đây nhất cách 200 mét, chưa tới 15 phút đi bộ, nếu sửa điện thoại tốn thời gian thì cô ta nhất định sẽ qua nói với chúng ta một tiếng, giờ có lẽ đã tự gọi xe đi trước rồi, Mễ tuyết phỉ cũng tiếp lời, có khả năng như vậy đấy. Hôm nay xảy ra chuyện, cả ngày cô ta đều không cùng chúng ta nói chuyện, du mạng nghĩ, nếu La Thiến chưa về thì cũng có thể gọi xe để trở về, bèn trực tiếp lên xe cùng mọi người rời đi, lúc tới Kiều Nham Hương, đương nhiên không thấy La Thiến, Triệu Vũ Lâm đi theo xe khác trở về, có thấy đoàn xe rời đi nhưng không hề nghĩ tới bọn họ sẽ bỏ La Thiến lại, cho tới khi đến nơi mới biết La Thiến không lên xe, cô lập tức phán ván, nhanh chóng gọi điện thoại cho La Thiến. Có chuông nhưng không ai nghe, Triệu Vũ Lâm đoán điện thoại của cô chắc vẫn chưa sửa xong, yên tâm hơn chút ít, đến 9 giờ, La Thiến vẫn chưa trở về, Triệu Vũ Lâm sốt ruột chạy đi tìm thời chấn, thời chấn không kiên nhẫn nói, người đã lớn như vậy, không ở đó quá lâu đâu, Triệu Vũ Lâm biết không thể nhờ thời chấn giúp bèn chạy đi tìm hướng kiến hoa, lúc này hướng kiến hoa mới biết được La Thiến chưa trở về, hắn nhanh chóng cùng Triệu Vũ Lâm chạy tới ký túc xá của nhóm nữ hỏi thăm. Kết quả không những không hỏi ra cái gì, ngược lại còn làm mấy người không vui, cảm thấy Triệu Vũ Lâm làm quá lên, hướng Kiến Hoa làm người cẩn thận, hắn sắp xếp xe cho Triệu Vũ Lâm đi thành phố Nam Đan, còn mình thì gọi điện cho cổ La Xuân nói rõ tình huống hai ngày này, một đêm qua đi, Triệu Vũ Lâm không trở lại, La Thiến cũng không về, thời chấn không kiên nhẫn, kêu người phụ trách đi liên hệ La Thiến, nhưng điện thoại vẫn như cũ không có người nhận, trong lòng thời chấn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn có dự cảm không ổn, hướng kiến hoa một đêm không thấy La Thiến trở về, cũng không thấy Triệu Vũ Lâm trở lại, trong lòng càng thêm không yên tâm, gọi cho cổ La Xuân tới đây một chuyến, đường diễn đến Kiều nam Hương vừa hay 9 giờ, nhận được tin nhắn của Triệu Vũ Lâm, câu chữ Triệu Vũ Lâm vô cùng cẩn thận, rất sợ chọc đường diễn không vui nhưng vẫn sơ lược lại việc La Thiến mất tích, hy vọng hắn có thể hỗ trợ tìm thử, chờ cô thông báo tìm kiếm thì thi thể cô ta cũng lạnh rồi. Đường diễn nhíu mày nghĩ, nhưng vẫn gửi địa chỉ cho Triệu Vũ Lâm, sau đó thoát khỏi giao diện, xe dừng ở cửa sân, thư ký kiều xuống trước mở cửa cho hắn, đường diễn khí thế hầm hố bước xuống, hắn nhìn nhìn sân rồi đi vào bên trong, thư ký kiều theo sau, mọi người trong viện đã rời giường, lúc này đều ở trong sân, đang thương lượng việc quay chụp, bởi vì La Thiến không trở về nhưng vẫn phải tiếp tục quay gì đó, cãi cọ đến ồn ào. Đường diễn không chút để ý nơi này có đại minh tinh hay siêu sao nào, bản thân hắn đứng ở nơi đó thì khả năng tồn tại không thua kém những người này. Rốt cuộc, những người này cũng đã lăn lộn trong giới giải trí, từ vị trí thấp bò lên, miễn cưỡng được tính vào tầng lớp thượng lưu, nhưng đường diễn không phải. Cha mẹ hắn vốn là liên hôn thương chính, cả hai bên đều là gia tộc lớn, bên nội có lịch sử trăm năm, bên ngoại cũng là thương nhân từ dân quốc, hai nhà đều thâm sâu. Đường diễn là quý tộc hàng thật giá thật, ai là đạo diễn, ánh mắt đường diễn quét một vòng, hỏi, thời chấn nhíu mày, từ phía sau máy quay đứng lên, anh là ai, đường diễn nhằn nhạt nhìn hắn, quay đầu liếc nhìn thư ký kiều một cái, thư ký kiều tươi cười tiến lên, đây là tổng giám đốc tập đoàn đường thị, anh cứ gọi anh ấy đường tổng là được, chúng ta vào phòng trước, đường tổng có một số việc muốn thương lượng cùng mọi người, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 34. Tiêu Vĩnh Thanh lúc nhìn thấy đường diễn kích động không thôi nhưng vẫn nhịn xuống không tiến lên, hướng kiến hoa thấy đường diễn thì trực tiếp thoáng ván, nghe xong lời thư ký kiều nói liền biết hắn là vì la thiến tới, hắn cười tiếng lên nói, ở bên này, mời, vô luận chuyện gì, tới trước trong phòng lại nói, hướng kiến hoa tùy tiện tìm một phòng làm việc, đường diễn cùng thư ký kiều đi vào trước, sau đó là thời chấn, cuối cùng hướng kiến hoa cũng đi theo vào rồi lập tức đóng cửa, ngăn người bên ngoài lại. Đường diễn trực tiếp đi đến một bàn làm việc ngồi xuống, thư ký kiều đứng phía sau hắn, thời chấn cùng hướng kiến hoa ngồi trước mặt đường diễn, thời chấn mở miệng, không biết đường tổng tới là có chuyện gì, đường diễn gõ gõ mặt bàn nói, đoàn phim nội bộ lục đục ông biết không, thời chấn tùy ý nói, chỉ là cáu kỉnh chút thôi, vì sao, đường diễn biết rõ cố hỏi, thời chấn nghẹn không muốn đem chuyện ngu xuẩn mình làm nói ra, nhưng nghĩ tới đường diễn là kim chủ của La Thiến Kim Chủ. Đường diễn khẳng định đã biết, còn là do La Thiến cáo trạng, xét theo một góc độ nào đó, thời chấn nói không sai La Thiến quả thật cáo trạng, nhưng, đường diễn biết không phải bởi La Thiến cáo trạng mà là do thư ký kiều báo cáo, sao không trả lời, đường diễn hiếp mắt nhìn hắn, thời chấn cười nhạo, đường tổng muốn nói gì thì cứ nói đi, là nha đầu kia tìm ngươi nói rõ lý lẽ hả, khó trách chúng tôi tìm một đêm cũng không thấy, hướng kiến hoa biết bối cảnh đường diễn không đơn giản. Tính tình hắn cũng không tốt, nhìn đến tên thời chấn này đúng là cổ đau thịt, lúc này còn dám khiêu khích đường tổng, bèn kéo kéo áo hắn, đường diễn dựa vào ghế nhìn thời chấn trong chốc lát mới nhàn nhạt mở miệng hỏi, ông tìm cả đêm, vậy ông tìm như thế nào, thời chấn lập tức nghẹn lại, người lớn như vậy cá nhân, không ai thấy sẽ không tìm được, đường diễn duỗi tay nhận tờ giấy A4 thư ký Kiều đưa lên, ném trước mặt thời chấn. Nếu hôm qua tôi không ở Nam Đan thì ông cả đời cũng không tìm thấy cô ấy, hướng kiến hoa lấy tờ giấy xem, chắc là hình ảnh in ra từ trên máy tính, có chút mờ mờ không nhìn rõ nhưng vẫn có thể thấy người trong đó là La Thiến, cô bị một đám người vây ở giữa, có một người lôi cô muốn kéo đi, hướng kiến hoa, hắn đem giấy đưa cho thời chấn, thời chấn tiếp nhận, vừa nhìn liền ngây dại, đường diễn gõ gõ mặt bàn, giọng hắn vẫn nhàn nhạt như cũ. Nếu cô ấy đã xảy ra chuyện thì ông làm gì bây giờ, ông mang theo một đám người đi ra ngoài quay trực, sau đó ném một mình cô ấy ở trong một thành phố xa lạ, thời chấn không quá tin tưởng, nói, đã xảy ra chuyện gì, người lớn như thế lại còn có điện thoại, đường diễn tiếp tục nói, mỗi năm ở Trung Quốc mất tích khoảng 30 vạn người, trong đó nữ giới chiếm 30%, tất cả đều là người trưởng thành, lúc bọn họ mất tích tuổi cũng sắp xỉ la thiến. Ông không phải người giám hộ của cô ấy nhưng ông lại là đạo diễn đoàn phim này, người do ông mang ra ngoài thì phải đảm bảo họ an toàn trở về, việc này bất luận ở nơi nào, du lịch, công ty, trường học, thậm chí cả đoàn phim cũng đều có quy định này. Một khi cô ấy xảy ra chuyện, chính là trách nhiệm của đoàn phim, thời chấn không phục, ném tờ giấy xuống đất, đường tổng đây là xã giận hộ người nhĩ. đường diễn lại ném tập văn kiện thư ký kiều chuẩn bị lên bàn, tiếp tục nói. Đây là điều thứ nhất tôi muốn nói với ông, tôi thân là nhà đầu tư lớn nhất của thời gian vui vẻ đồng thời là người lên kế hoạch, một khi xảy ra chuyện thì đường thì cũng không thoát được quan hệ, xã giận sao, đường diễn chưa từng thấy qua người nào mô xuẩn như vậy, mặc kệ thời chấn nói tiếp, xã giận thay hay không thì để lát nữa, giờ chúng ta nói việc công trước đã, ngón tay đường diễn gõ gõ vào túi văn kiện hỏi, tôi nghe nói ông rất bất mãn với việc tôi để la thiến vào đoàn, thời chấn sửng sốt. Hướng Kiến Hoa lập tức cười xua tay, không có, chúng ta vô cùng hoan nghênh la tiểu thư, đường diễn gật đầu, quay sang nhìn thời chấn, tôi không biết ông hài lòng hay không hài lòng, tôi không quan tâm, thời gian vui vẻ là kế hoạch của công ty tôi, đầu tư của thời gian vui vẻ có 80% là tiền tôi bỏ ra, nói cách khác, tiền lương của ông, của khách mời và nhân viên, phương tiện di chuyển, tiêu dùng, thậm chí cả xã giao quan hệ, chế tác hậu kỳ hay tuyên truyền. cơ bản đều là tôi trả tiền đúng vậy đúng vậy hướng kiến hoa gật đầu đây cũng là nguyên nhân hắn thấy đường diễn liền nói lắp bởi vì hạng mục này cơ bản là của đường diễn là kế hoạch nội bộ của công ty hắn chỉ để người ta đầu tư 20%, trăm thậm chí 20%, vốn đầu tư này cũng chỉ có ít người của giới giải trí phần nhiều đều ở trong thương nghiệp thời chấn khẽ nhất miệng người hơn bốn tuổi như hắn mà dáng vẻ không chịu thua vẫn như cũ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn Hướng kiến hoa quả thực muốn ấn đầu hắn xuống xin lỗi đường diễn, thời chấn đúng không, đường diễn từ túi hồ sơ lấy ra tư liệu của thời chấn, tôi từng nghe cổ La Xuân nói qua về ông, tôi biết ông không thích nhà đầu tư, quả thật ông đã quay chụp rất nhiều tiết mục tốt, cũng quay qua rất nhiều xem tiết mục miễn cưỡng có thể coi là tạm ổn, thời chấn trừng mắt nhìn đường diễn, cười lạnh, miễn cưỡng tạm ổn, đó là vì cái gì, còn không phải là do nhà đầu tư các người vẫn luôn khoa tay múi chân. Nhét vào người một chút kỹ thuật diễn cũng không có, tính tình lại không nhỏ, đường diễn ném tư liệu xuống, dựa vào ghế nhằn nhạt nhạt nghe thời chấn án giận xong mới hỏi, liên quan tới tôi không, thời chấn sửng sốt, giống như không nghĩ tới đường diễn sẽ nói như vậy, ánh mắt đường diễn vừa lãnh đạm lại lạnh nhạt, nhìn thời chấn như đang nhìn một con kiến, những lời này không khác gì một bạt tai hung hăng tác lên mặt thời chấn, mà mỗi câu sâu của hắn đều là một bạt tai, ông không thích nhà đầu tư. Vậy ông cứ không thích đi, không liên quan tới tôi, tôi không hiểu việc trong giới giải trí mấy người, tôi không phải người làm nghệ thuật, tôi là thương nhân, mỗi một hạng mục tôi đầu tư đều là vì tiền lời, trừ phi đầu tư công ích, bằng không tôi mặc kệ thành phẩm là tốt hay xấu, là được khen hay bị chê, tôi chỉ cần có thể kiếm tiền trở về là được, thời chấn giận không chỗ xả, tiền tiền tiền, suốt ngày chỉ có tiền tiền tiền, nhìn thời chấn dẫn đến đỏ mặt, đường diễn hỏi. Nếu ông chỉ nghĩ muốn quay một tác phẩm vì nghệ thuật hoặc không muốn người khác nhúng tay vào thì ông có thể không cần tôi đầu tư, lúc đường diễn nói những lời này vô cùng bình tĩnh, không hề phập phồng. mấy ngày nay cho tới giờ, khỉ nộ ái ố của hắn đều bị la thiến nắm đi, lúc đối đãi với những người khác, hắn vẫn như cũ là đường tổng, thời chấn lại cứng đờ, hắn không thể tưởng tượng được ngẩng đầu nhìn đường diễn, không cần đầu tư, ông có thể không cần tôi đầu tư. Chỉ cần tôi không đầu tư thì tự nhiên không có tư cách nói bất cứ điều gì, thậm chí không có tư cách khoa chân múa tay với ông, hoặc ông tự nghĩ cách, hoặc là tìm người khác đầu tư. Tóm lại, tôi không có tư cách, tự nhiên sẽ ngậm miệng, đường diễn nói, thời chấn lại ngây dại, một tiết mục không có khả năng không có đầu tư, hắn biết, hắn vẫn luôn biết, hắn chỉ là bị áp lực lâu quá thôi, biểu cảm lạnh nhạt của đường diễn khiến thời chấn càng nhìn càng thấy như đang bị cười nhạo. hắn cúi đầu Đường diễn hỏi, sao ông không từ chối, hắn nhìn thời chấn vẫn luôn im lặng mới cất giọng mang theo chút cười nhạo nói, bởi vì ông không có cách nào từ chối, một khi nhà đầu tư rút khỏi thì chương trình của ông không hoàn thành được, thời chấn vẫn như cũ cúi đầu, giờ khắc này hắn bị lời nói của đường diễn tay năm tay 10 đánh cho không ít cái tát, cuối cùng bị câu hỏi này làm cho tỉnh ngộ, tôi mặc kệ 20 năm qua ông giải dụ như thế nào, cùng người khác xung đột nhiều hay ít. Bị chèn ép như thế nào mới biến thành như bây giờ, cuộc sống của ông tôi không có hứng thú đi gánh vác, tôi chỉ nói cho ông biết, hạng mục này là của tôi, là hạng mục của công ty tôi, là công ty tôi trả tiền, tôi là tổng giám đốc công ty ấy, tôi muốn nhét người của tôi vào đây cũng không hề cảm thấy ấy nấy, đối với tôi mà nói, tất cả đều là, lẽ đương nhiên, ông còn ở hạng mục này, còn lãnh tiền lương tôi phát thì không có tư cách với ý của tôi có nửa điểm bất mãn. Đổi cách nói khác, thời chấn, nếu không phải cổ La Xuân ở hội nghị giới thiệu ông thì tôi cũng sẽ không dùng ông, ông và La Thiến, là giống nhau, hai người, đều do nhà đầu tư nhét vào, những lời này so với việc đánh hắn thì càng đau hơn, đường diễn nói thẳng địa vị hiện tại của thời chấn cũng là đi cửa sau, hoàn toàn đem phá vỡ tính ngưỡng lâu nay của thời chấn, đúng vậy, đây không phải quay phim truyền hình, nơi này không cần kỹ thuật diễn, nếu là ở tổ phim truyền hình. Tài năng của hắn ít nhất còn có thể có giá trị hơn La Thiến, nhưng mà, đây chỉ là một game show, nơi này không cần kỹ thuật diễn, không cần kỹ thuật diễn, như vậy, hắn cũng không khác gì so với La Thiến, tất cả bất mãn của hắn, đều có vẻ buồn cười, hắn từ sau khi tốt nghiệp ở trường bắt đầu sự nghiệp, quay qua mấy phim văn nghệ không có tính thương nghiệp nhưng danh tiếng lại tốt, chỉ có không kiếm được tiền mà thôi, thân là đạo diễn, không thể cả đời không kiếm tiền. Hắn cuối cùng cũng phải đi trên con đường quay chụp thương nghiệp, nhà đầu tư thích nhét người, bọn họ nhét người không có kỹ thuật diễn, một người cũng có thể hủy hết tất cả, tác phẩm của hắn danh tiếng càng ngày càng kém, uất ức trong lòng cũng tích lũy càng nhiều, cuối cùng, hắn đắc tội rất nhiều người, người nguyện ý tìm hắn quay càng lúc càng ít, hắn cũng càng ngày càng yên lặng, càng ngày càng cực đoan, cổ La Xuân lúc 6 giờ sáng nhận được tin đoàn phim xảy ra chuyện liền chạy tới, hắn gõ cửa. Là hướng kiến hoa mở, hắn thấy thời đạo đang nặng lòng, thở dài nói, đường tổng, đường diễn gật đầu với hắn, sau đó đứng dậy nói với thời chấn, về sau ông đối với La Thiến vẫn nên khách khí một chút, tính tình cô ấy không tồi, cũng rất ít gây họa, nhưng đây không phải là lý do để ông có thể bắt nạt cô ấy, ông phải nhớ kỹ, cô ấy là tôi mang tới, đắc tội cô ấy chính là đắc tội tôi, nếu có lần sau thì chờ ông sẽ là quyết định trừng phạt của công ty. Đây mới là chân chính, xã giận cho cô ấy, đường diễn nói xong liền vòng qua bàn làm việc đi ra ngoài, đến trước mặt cổ La Xuân hắn mới nói, khuyên nhủ thời đạo của các người đi, nếu không tiết mục này sớm muộn gì cũng vì hắn mà hỏng, đường diễn rất ít khi nói nhiều như vậy, tuy rằng trước đó đã nói với thời chấn đây là việc công, nhưng những lời này đường diễn có thể tìm người tới nói thay, dù sao thì thời gian vui vẻ không phải hạng mục chủ của công ty hắn, nhưng hắn vẫn tới. thật ra hắn biết rõ nói đến cùng từ đầu tới đuôi đều vì giúp người phụ nữ ngốc kia xả giận mà thôi đường diễn thở dài nghĩ không biết người phụ nữ ngốc kia có cảm kích hắn hay không lúc không có cô chất lượng giấc ngủ của hắn lại không tốt buổi sáng đều uống cà phê đắng thật sự một chút cũng không dễ uống còn la thiến cô còn đang bận ngồi ở quầy cà phê đọc truyện cười cười mãi không ngừng chương ba mươi la xuân vào trong phòng vỗ vỗ bả vai thời chấn Thời đạo, ông không sao chứ, cổ La Xuân là kỳ tích trong giới giải trí, hắn ở trong nước vừa mới nổi tiếng đã giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, trực tiếp ra nước ngoài phát triển, lúc ấy có bao nhiêu người xem trọng, họ đều cho rằng hắn rời đi là sẽ thất bại, nhưng hắn lại thành công, hắn ở nước ngoài chiếm hữu một vị trí nhỏ, danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội, mấy năm nay mới từ nước ngoài trở về, hắn là một trong những cổ đông của đường thị. Tuy không lớn nhưng ở bộ phận vào giải trí của đường thì vẫn có quyền lên tiếng, mỗi năm từ tiền kiếm được từ đường thì so với việc hắn lăn lộn trong giới giải trí nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, hắn chính thức lui khỏi giới giải trí, thời gian vui vẻ là do hắn đề nghị, lúc ấy đạo diễn đầu tiên hắn nghĩ đến chính là thời trấn, ở thời điểm khó khăn nhất thời trấn vẫn dùng hắn, nhờ vậy mới có hắn sau này, cho nên hắn cực lực đề cử dùng thời trấn vì muốn báo đáp ơn năm đó của thời trấn. Hắn cũng tin tưởng năng lực và phẩm chất của thời chấn, nhưng 20 năm đã qua, bản tâm của thời chấn có lẽ không thay đổi thì cũng bị cái giới giải trí này làm tổn thương rồi. Hiện giờ địa vị của cổ La Xuân đã không giống ngày xưa, đây cũng là nguyên nhân hắn làm người giám chế, nhưng chẳng qua chỉ là một mánh lới, là tôi vô dụng. Thời chấn trong nháy mắt như già hơn rất nhiều, ông rất có năng lực, cổ La Xuân nói, lâu vậy mà vẫn như cũ không thể thích ứng xã hội này, chính là thất bại. Thời chấn đáp, cổ La Xuân yên lặng trong chốc lát rồi nói, tiếp tục đi, sao sao sao, đường tổng, đường diễn vừa bước từ trong phòng ra, Tiêu Vĩnh Thanh vội vàng tiến lên gọi, đường diễn liếc qua, ánh mắt vô cùng xa lạ, thư ký Kiều vẫn còn nhớ Tiêu Vĩnh Thanh, bèn nói nhỏ bên tai hắn hai câu, đường diễn nhìn ánh mắt Tiêu Vĩnh Thanh đánh giá, Tiêu Vĩnh Thanh cố áp xuống cảm giác không cam lòng, cười đi tới, đường tổng, anh không nhớ em sao. Đường diễn nhíu mày nhưng vẫn không nói gì, hắn quả thật không nhớ rõ. Tình nhân trước kia của đường diễn, thời gian quan hệ dài nhất không đến một năm, ngắn nhất thì một tháng đã kết thúc, nhưng bất kể là một năm hay một tháng thì đường diễn cũng không phải ngày ngày đều đi tìm bọn họ. Tần suất hắn gặp La Thiến trước kia cũng vậy, ngắn thì một tháng, dài thì ba tháng không thấy mặt, ở cùng La Thiến đã gần một năm, ngoại trừ hai tháng gần đây thì trước đó số lần đường diễn gặp cô chưa đến sáu. Hắn sẽ không nhớ kỹ khuôn mặt của những người này, mọi người đều là vì ích lợi mà lui tới, khi tách ra đường diễn sẽ ném người đó ra sau đầu, dù sao vốn dĩ khi gặp mặt hắn cũng không phải nhìn gương mặt của bọn họ mà là từ trên người bọn họ nhìn bóng dáng kia mà thôi, không có được đáp án từ đường diễn, Tiêu Vĩnh Thanh cũng không xấu hổ, tiếp tục nói, đường tổng phải đi sao, đường diễn rốt cuộc cũng gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục đi, đường tổng, thấy đường diễn không chút lưu tình rời đi. Tiêu Vĩnh Thanh lại gọi, đường diễn dừng lại, không phải bởi vì Tiêu Vĩnh Thanh gọi hắn, mà vì muốn nói, La Thiến ngày mai sẽ trở về, nói với đạo diễn một câu, cô ấy là tôi đưa vào, cho nên, đừng bắt nạt cô ấy, người phụ nữ ngốc kia bị bắt nạt một tuần mà vẫn không tìm hắn oán giận, đường diễn cảm thấy nếu hắn không nói thì cô nhất định vẫn sẽ bị bắt nạt, thật ra khi La Thiến nhớ đến một tuần là nghĩ tới oán giận, nhưng sau đó ngẫm lại. Những người này ngoại trừ công kích tinh thần thì còn gì nữa, chỉ cần không công kích thân thể, cô sẽ cảm thấy không có việc gì, dù sao về sau tách ra cũng không lui tới, cô không ở trong giới giải trí nên cũng không gây thêm phiền phức cho đường diễn, những lời này của đường diễn trực tiếp làm họ ngây người, hắn thấy bọn họ không có phản ứng, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, tôi mặc kệ các người là ai, những người này đối với đường diễn mà nói thì không có ý nghĩa, hắn không quen biết bọn họ. Đối với đường diễn, những người này này một tháng tới đều là ở đây làm công cho hắn, chờ hoàn thành công việc, muốn phân công tư cấp những người này không liên quan tới hắn, làm công cho hắn thì sao có thể bắt nạt người phụ nữ của hắn. Lúc này La Thiến đang làm gì, cô vẫn như cũ ở quán cà phê xem truyện tranh, sau đó, ha ha ha ha ha ha, bên này đường diễn vừa rời đi, ngụy Khả Tình đang bị dọa liền nhận được điện thoại của Kim Chủ. Còn chờ kịp làm nũng đã nghe thấy giọng nói giận dữ của Kim chủ, cô đã làm cái gì, cô đắc tội với ai hả, cô có biết thời gian vui vẻ là ai đầu tư không, cô biết tôi bồi bao nhiêu rượu mới có thể tham gia đầu tư cái này không, vậy mà cô dám đi đắc tội với người của đường tổng, cô bị ngốc sao, ngụy Khả Tình bị mắng, ngơ ngác nhìn đường diễn lên xe, nhìn thư ký kiều đóng cửa ngồi vào ghế phụ, cô hiểu rồi, thì ra giữa Kim chủ và Kim chủ cũng có sự khác nhau. Lúc Triệu Vũ Lâm tìm được khách sạn, gõ cửa phòng không có ai đáp lại, cuối cùng thử gọi điện thoại mới phát hiện có thể kết nối được. Khi cô ở quán cà phê nhìn thấy dáng vẻ cười thành ngốc của La Thiến, đầu không hiểu sao lại thấy đau. a Vũ Lâm, bên này bên này, chị gọi tiramisu cho em rồi, có muốn đọc truyện tranh không? Quán cà phê này có rất nhiều rất có sách, cũng có rất nhiều truyện tranh. Ha ha ha ha, Triệu Vũ Lâm, chị vẫn ổn chứ? Sao chị lại không nhận điện thoại, chưa sửa được à, La Thiến vừa cười vừa nói, thành phố này nhỏ quá mà điện thoại của chị là định chế lại hỏng ở bên trong nên không sửa được, không biết có phải do dây anten không mà chị không nhận được điện thoại của mọi người cũng không gọi được cho ai, buổi sáng đường tổng cho chị điện thoại mới, chị lắp sim vào mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhở, vậy tối hôm qua chị ở cùng đường tổng, Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến lắc đầu. Sau đó nhìn trái nhìn phải mới thò qua nhỏ giọng nói, tối hôm qua chị gặp phải bọn buôn người, ai ôi, chị nói cho mà biết, vô cùng đáng sợ, thiếu chút nữa chị không về được rồi, triệu vũ lâm trong lòng sợ hãi, vậy chị có làm sao không, la thiến xua xua tay, nếu chị làm sao thì có thể ngồi ở chỗ này à, ăn cơm trưa không, chúng ta đi ăn cơm trưa trước, vừa ăn vừa nói, triệu vũ lâm, chị gái, lòng chị lớn nhỉ. Nhưng Triệu Vũ Lâm vẫn không quấy rầy tâm trạng tốt của cô, cùng cô đi ăn cơm trưa, La Thiến có thuê phòng trọn gói, ăn cơm không cần tiền, còn Triệu Vũ Lâm thì không, một tháng tiền lương của cô không đến 8.000 tệ, tiêu dùng lại lớn, hại cô ở khách năm sau ăn tiệc đứng cũng thấy ngại, chúng ta ra bên ngoài ăn đi, La Thiến hoảng sợ xua xua tay, không được không được, đường tổng bảo chỉ không cần đi ra ngoài, cô nhỏ giọng nói tiếp, nếu những người đó còn ở bên ngoài thì làm sao bây giờ? Triệu Vũ Lâm, đối với việc La Thiến biết sợ, cô cảm thấy thật vui mừng. La Thiến thở dài nói, đường tổng cũng ở đây, không có việc gì, cứ ăn đi, hắn trả tiền. Triệu Vũ Lâm sung sướng tiếp nhận đề nghị này, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ, tiệc đứng ở khách sạn cao cấp còn xa hoa hơn so với nhà ăn bên ngoài. Ở đây cái gì cần có đều có, từ trước khi dùng cơm đến sau khi ăn xong, từ trái cây đồ ngọt đến cơm Tây Cơm Trung Quốc. Tóm lại bạn nghĩ cái gì thì đều có cái đó, hai người gọi biết tết bò và đồ uống, lấy trái cây, sau đó La Thiến bắt đầu kể lại chuyện mình đã trải qua, La Thiến nói xong vừa đúng lúc đường diễn trở lại, ở cùng La Thiến một tháng, đường diễn phát hiện mình hiểu cô không ít, hắn nhìn thời gian liền trực tiếp đi tới nhà ăn, quả nhiên ở chỗ gần cửa sổ thấy La Thiến, cô thấy hắn còn vui vẻ vẫy vẫy tay, đường diễn qua đây, La Thiến liền nói, đường tổng. Anh với thư ký kiều trả tiền trước mới có thể tới ăn, em đã dùng thẻ phòng trả rồi, vừa nãy Vũ Lâm cũng phải trả tiền, anh mau đi đi, đường diễn, một thẻ có thể miễn phí hai người ăn, La Thiến mở to mắt nhìn hắn, vì sao, bởi vì chúng ta là hai người một phòng, cô bị ngốc à, đặt hai người chung một phòng, lúc xuống dưới chẳng lẽ một người miễn phí một người tiền trả, La Thiến không thừa nhận mình không nghĩ tới, cô đem thẻ phòng đưa cho đường diễn rồi nói, em đương nhiên biết. Em chỉ là đem cái miễn phí ấy để dành cho anh thôi, đường diễn, hắn thở dài lấy ra thẻ phòng đi trả tiền, để thư ký Kiều ở lại ăn cơm trước, thư ký Kiều nhìn đường tổng ngoan ngoãn đi trả tiền, đối với La Thiến lại tôn trọng thêm một phần, thư ký Kiều, đi xã giận hộ tôi sao, La Thiến thấy đường diễn đi rồi mới nhỏ giọng hỏi, thư ký Kiều muốn cười to nhưng phải nhịn xuống, ruột rè cười mỉm nói, đúng vậy, thật là đi xã giận cho tôi, La Thiến không thể tưởng tượng được. Trước kia đường diễn chỉ phụ trách cung cấp đồ vật rồi để cô tự giải quyết, giờ lại tự thân vận động phục vụ luôn, La Thiến cảm thấy đường diễn càng ngày càng tốt, đương nhiên, đường diễn nếu biết La Thiến nghĩ như vậy thì hắn nhất định sẽ cho La Thiến biết cái gì gọi là thế giới rộng lớn, đúng vậy. Thư ký Kiều tiếp tục cười đáp, La Thiến lắc đầu, tỏ vẻ không thể tin tưởng mà, tốt quá, tôi nói nhé, hôm qua tôi thực sự muốn đánh tên đạo diễn kia một trận, Triệu Vũ Lâm lãnh đạm nói tiếp. Sau đó mới nhớ ra mình đánh không lại, La Thiến gật đầu, đương nhiên đánh không lại, cô cảm thấy phụ nữ đánh không lại đàn ông thì có cái gì mất mặt, đây không phải là rất bình thường sao, thật ra nếu cô đánh thì thời đạo cũng không nhất định sẽ đánh trả lại, đường diễn vừa hay trở về, nghe được lời này của La Thiến thuận tiện đáp luôn, vì sao, La Thiến hỏi, đàn ông có tố chất hoặc thân sĩ phong độ đều sẽ không ra tay đánh phụ nữ, đường diễn chưa bao giờ như thế cả. La Thiến vốn không tin lắm, lúc cô còn làm phục vụ, người đánh nàng chính là đàn ông, nguyên chủ bị bạo hành gia đình, đánh cô ấy cũng là đàn ông, nhưng nghe Đường Diễn nói như vậy, La Thiến lại nhỏ giọng hỏi, vậy anh có đánh phụ nữ không, Đường Diễn, sao lại cảm thấy trả lời thế nào cũng đều là bẫy, thấy Đường Diễn im lặng, La Thiến ngạc nhiên, anh đánh phụ nữ sao, Đường Diễn nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, không, đánh, La Thiến thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lỡ như chúng ta đánh nhau thì ít nhất thế lực có thể ngang nhau, đàn ông không đánh trả thì còn công bằng với phụ nữ, đường diễn nhướng mày nhìn cô, cô còn nghĩ muốn đánh nhau với tôi, không bao giờ, La Thiến vẽ mặt bình tĩnh xua tay, cô chỉ lo trước khỏi họa thôi, ăn của cô đi, đường diễn nói, La Thiến vâng một tiếng, cúi đầu ăn, hình như là đường tổng, đồng nghiệp Lâm Phỉ hỏi, Lâm Phỉ nhìn theo, liếc mắt một cái liền thấy đường diễn, Cũng thấy thư ký kiều ngồi đối diện hắn, cô đang muốn qua đó thì thấy La Thiến đang ngồi cạnh đường diễn, thấy đường diễn nói chuyện với La Thiến, lộ ra một mặt mỉm cười cô chưa từng gặp qua, La Thiến cũng cười, khoa tay muốn chân thủ thế với hắn, bị đường diễn bắt lấy, La Thiến liền ruột về tay tiếp tục ăn, đường diễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lâm phỉ lập tức ngây cả người, đây là, thì ra cô không hề hiểu hắn, cô từng nghe qua danh của đường tổng, cũng từng chứng kiến qua. Hắn vĩnh viễn đều lãnh đạm, toàn thân trên dưới nơi nơi đều lộ ra khí chất lãnh đạm, nhưng hóa ra, hắn không phải như vậy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com